Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp theo của tác phẩm. Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tác giả Quẩn Quẩn Hữu Yêu kính mời các bạn nghe truyện. Chương 415, dù sao cũng là người ngoài, nghe được đám người hứa dịch báo cáo, mấy vị nguyên lão cổ tư thì tất cả đều sạm mặt lại. Chủ mẫu trong tương lai của tư gia, vị trí này có bao nhiêu người đang giòm ngó? Nếu bên cạnh Tư Dạ Hàn không có bất kỳ phụ nữ nào, mọi người còn có thể coi như không có chuyện gì, ai ngờ Tư Dạ Hàn lại đột nhiên mang theo một người phụ nữ xa lạ đi đến tư gia gặp lão phu nhân, phá vỡ một mảnh yên bình này, nhưng bọn họ ngại không dám nói vì lực uy hiếp của Tư Dạ Hàn nên tất cả mọi người đối với điều này đều giữ vững sự trầm mặc. Nhưng không có nghĩa là trong lòng bọn họ không có ý kiến mà loại mâu thuẫn cùng bất mãn này sẽ theo thời gian dần dần trở nên gay gắt hơn. Trong đó một vị trưởng lão ngồi ở trên ghế salon, trong tay cầm một tách trà, không nhanh không chậm mở miệng nói, vị tiểu thư kia dù sao cũng là người ngoài, quả thật cũng không cần phải tiếp bị liên lụy bởi chuyện của tư gia chúng ta. Cách làm của trợ lý Hứa không có bất cứ vấn đề gì. Tôi cũng đồng ý với cách làm đó. Nói tới chỗ này, Ánh mắt của trưởng lão lãnh đạm nhìn về phía Diệp Oản Oản đang đứng trong góc. Nếu như thế, hiện tại là chuyện cơ mật liên quan đến nội bộ gia tộc chúng tôi. Xin vị tiểu thư này tránh đi một chút." Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên mà nhìn về phía người nói chuyện. Trong nội bộ Tư gia, người thuộc dòng chính chi hệ tranh đấu vô cùng lợi hại, chia làm rất nhiều bè phái. Người nói chuyện là một vị trưởng lão rất có uy tại Tư gia, cùng tần gia quan hệ mật thiết. Kíp trước là một trong những người quan trọng ủng hộ Tần Nhược Hy. Ban đầu người cực kỳ có hy vọng ngồi lên vị trí chủ mẫu đương tương lai là Tần Nhược Hy. Vì Tần gia, những người này ném vào không ít tiền, quan hệ cùng mâu thuẫn vô cùng hỗn tạp, Lợi Ích đã sớm chặt chẽ đi theo con người bọn họ không thể tách rời. Vào lúc này đột nhiên nhảy ra một người chiếm đi vị trí này, bọn họ làm sao có thể hài lòng được. Cộng thêm bọn họ vừa nhìn sắc mặt liền đoán được ý người khác Sợ là đã nhìn thấy lão phu nhân đối với cô cũng có bất mãn. Làm sao có thể không thừa dịp cơ hội này diệt trừ cô chứ? Trong vòng vài ba câu liền muốn bác bỏ thân phận của cô. Quả nhiên, lão phu nhân mặc dù hơi nhíu mày, nhưng rốt cuộc vẫn không mở miệng nói gì. Đi thì đi, những ngày qua một mực lo lắng đề phòng, cô đã sớm không được ngủ nghỉ đầy đủ, cho nên cũng không có hứng thú nghe những người này ở đây nói thao thao bất tuyệt. Nhưng mà Diệp Hoàn oản thử thăm dò nhìn Hứa Dịch, thời điểm kiếp trước, nội gián chân chính vì muốn che giấu chính mình, nên đám người Tư Dạ Hàn mới vừa trở lại một cái. Bọn họ liền xuống tay với Hứa Dịch, ở tại chỗ này cái cái mũ nội gián cho hắn, đưa hắn trở thành người thế mạng. Cô có dự cảm, mặc dù kết quả chuyện này là do cô nhúng tay vào mà xảy ra sự thay đổi nhất định, nhưng Tư Dạ chắc chắn sẽ điều tra kỹ thủ phạm. Kế hoạch của những người đó sau khi thất bại 8 phần 10 vẫn muốn kéo một người ra để che giấu tội của bọn hắn. Cho nên, kế tiếp sự việc phát triển rất có thể giống như tiếp trước mà cô đã biết. Thấy Diệp Oản oản không nhúc nhích vẫn tiếp tục đứng ở nơi đó. Một bộ mặt đầy may rặn, ánh mắt trưởng lão hơi lạnh thêm vài phần nói: "Vị tiểu thư này còn có việc sao? Nếu như không có chuyện gì, xin cô rời đi cho." Lúc này, Tần Nhược Hy giải vây nói: "Phùng thúc, Diệp Thiều thư là bạn gái của A Cửu, cũng là chủ mẫu trong tương lai của Tư gia, không thể tính là người ngoài được." Tần Nhược Hi vừa dứt lời, nơi cử liền truyền tới một tiếng cười lạnh khinh bỉ, "A, chủ mẫu lương lai sao? Thật là buồn cười chết mất, dựa vào cái gì mà cô ta sứng?" Trưởng lão nhìn về phía cô gái mới xuất hiện kia, "Thẩm Du, sao con lại tới đây? Ba, con muốn tới đây cùng bà nội nói chuyện." Kết quả mới vừa rồi con ở cửa lại nghe được mọi người nói cừu ca bọn họ gặp nạn. Mà người phụ nữ này chẳng biết xấu hổ mà bỏ lại cừu ca tự mình bỏ chạy. Phùng Thấm Du lòng đầy căm phẫn lên tiếng. Chương 416. Chỉ là giậy dỗ nho nhỏ mà thôi. Hứa Dịch nghe vậy, hơi nhíu mày, cũng không để ý thất lễ, chỉ có thể đánh gải lời nói của Phùng Thấm Du, cố gắng giải thích, "Phùng tiểu thư, Lời mới vừa rồi của tôi còn chưa có nói hết, sự tình không phải như là tiểu thư nghĩ đâu. Kết quả, Hứa Dịch còn chưa nói dứt câu, liền bị Phùng Thấm Du nghiêm nghị trách mắng cắt đứt, "Anh là ai? Tôi nói chuyện với cha tôi, có phần cho anh chen miệng vào sao? Ngay cả ông chủ của mình cũng không bảo vệ được, tựa gia nuôi loại phế vật này như anh có ích lợi gì?" Hứa Dịch bị trách mắng đến mức mặt đỏ tới mang tai, hai tay nắm chặt thành quyền đang chuẩn bị mở miệng thì nhìn qua thấy sắc mặt của thập nhất cũng thập phần khó coi. Phùng Thẩm Du từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản khinh bỉ nói: "Nếu con là người mà Cửu Ca quyết định là chủ mẫu tương lai. Dưới tình huống này theo lý nên cùng tiến cùng lui, coi như là chết cũng không nên một thân một mình bỏ chạy. Tham sống sợ chết như vậy, bỏ lại Cửu Ca cùng mọi người sau đó chính mình lại chạy thoát thân. Làm sao gánh nổi vị trí chủ mẫu này?" Dựa theo gia quy cổ tư gia, việc vứt bỏ người trong tộc nên bị gia pháp loạn côn đánh chết kéo cho chó ăn. Chỉ là đem cô ta đuổi ra ngoài cũng là có lợi cho cô ta quá rồi. Những trưởng lão khác nghe vậy nhìn về phía Diệp Oản oản vẻ mặt đều là một mảnh hờ hững, rối rít tỏ vẻ đồng ý phụ họa, thậm du nói không sai, mới vừa rồi phụng lão chẳng qua là để cho cô ta rời đi. Đã đủ cho cô ta mặt mũi rồi, vô luận trước kia cô ta có thân phận gì, thì bắt đầu từ giờ phút cô ta vứt bỏ người trong tộc đó. Cô ta đã cùng với tư gia không có bất cứ quan hệ nào nữa rồi. Nếu cô ta cảm giác mình không phải là người ngoài, còn muốn mưu toan chiếm giữ cái thân phận này, vậy thì như cô ta mong muốn, dựa theo gia quy mà giải quyết thôi. Thấy Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối không nói một lời, Phùng Thấm Du chậm rãi đi về phía cô, khẽ hừ nói, "A, làm sao rồi?" vừa nói đến gia quy liền không nói nữa. Cô không phải là muốn làm chủ mẫu tư gia sao? Hiện tại lại không còn muốn nữa rồi sao? Tôi nói cho cô biết, loại phụ nữ như cô này tôi thấy cũng nhiều rồi. Vì tiền, vì muốn leo lên cành cao thì thủ đoạn gì cũng đều sử dụng được. Còn muốn làm chủ mẫu sao? Loại người như cô có cho cừu ca làm đồ chơi tôi cũng ngại bẩn. Nhìn thấy Thẩm Du đột nhiên đối với mình làm khó dễ, đáy mắt Diệp Oản oản một mảnh hờ hững chí nhớ tiếp chấp đủ loại lại vừa hiện về. Phùng Thấm Du lại gặp mặt, Diệp Oản oản đáy mắt chào phúng thần sắc khó coi thoáng qua rồi biến mất. Đầu tiên là cho hứa dịch cùng thập nhất một ánh mắt bình tĩnh chớ nóng vội. Ngay sau đó, không nhanh không chậm nhìn Phùng Thấm Du nói, "Phùng tiểu thư, chẳng biết tôi có được hỏi cô một vấn đề hay không?" Phùng Thấm Du ung dung nhìn cô nói, "Được, cô hỏi đi, cô ta muốn nhìn một chút." người sắp chết đến nơi như Diệp Oản Oản còn có thể chơi ra cái trò gian gì. Dựa theo lời Phùng Tiểu Thư mới vừa trong miệng nói xong, "Là thừa nhận thân phận chủ mẫu tương lai của tôi, phải không?" Diệp Oản Oản hỏi, Phùng Thấm Du hai tay ôm ngực, một mặt giễu cợt cùng khinh bỉ, cười ca cùng bà nội đều thừa nhận, "Tôi làm sao dám không thừa nhận đây? Cái này phụ nữ ngu xuẩn, cho tới bây giờ lại còn muốn chiếm cứ cái thân phận này không tha." Diệp Oản Oản nghe vậy, gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía Hứa Dịch mở miệng nói: "Trợ lý Hứa, gia quy có hay không quy định chuyện mạo phạm đối với chủ mẫu bất kính, phải xử trí như thế nào hay không?" Hứa Dịch theo bản năng mà trả lời: "Dựa theo gia quy, đối với chủ mẫu bất kính nên bị trừng trị." Cơ hồ ngay tại thời điểm Hứa Dịch mở miệng còn chưa nói xong trong nháy mắt, ba một tiếng vang lên, Diệp Oản Oản ở dưới ánh mắt trợn mồm há hốc của tất cả mọi người. Nặng nề mà cho Phùng Thấm Du một cái tát. Phùng Thấm Du cả người đều như tỉnh mộng, ngơ ngác bưng kín mặt mình. Những người khác cũng chố mắt nghẹn họng, từ đầu tới cuối đều thờ ơ lạnh nhạt lão phu nhân cũng liếc mắt nhìn lại. Ở dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Diệp Oản oản ung dung thu tay về, nhẹ như mây gió mở miệng nói, "Nghiêm chị thì không cần, cái tát này coi như là cho Phùng tiểu thư một bài học đi." chương 417, cứu mạng của tất cả mọi người. Cô đánh tôi, cô lại dám đánh tôi sao? Chỉ dựa vào thân phận của cô một thứ đồ chơi hèn mọn bẩn thỉu cũng dám sử dụng quyền lợi của chủ mẫu đối với tôi sao? Còn dám giáo huấn tôi sao? Phùng Thấm dư tức giận, gương mặt sung huyết như màu gan heo, giơ tay lên hướng về Diệp Oản Oản hung hăng muốn đánh trả. Tiện nhân, ngay lập tức, Hứa Dịch và Thập Nhất cùng nhau tiến lên một lượt. Như hai tảng đá chắn trước mặt của Diệp Oản Oản, thập nhất, Phùng tiểu thư, không được vô lễ với tiểu thư Oản Oản như vậy. Hứa dịch, xin Phùng tiểu thư chú ý lời nói của chính mình. Phùng thấm du mặt đầy vẻ giận dữ, trợn mắt nhìn hai người. Thật thật là, được a, đúng là hai con chó trung thành tận tâm. Các anh có phải đã bị hồ ly tinh này mê hoặc đến nỗi ngay cả chủ của mình là ai cũng đều quên rồi hay không? Các anh lại có thể che chở cho loại tiện nhân tham sống sợ chết vong ân phụ nghĩa này sao?" Thập nhất đáy mắt lóe lên sát ý, ánh mắt không có một chút nhiệt độ mà mở miệng đáp. "Phùng tiểu thư, oản oản tiểu thư quả thật không lựa chọn chết theo chúng tôi. Nhưng cô ấy là người đã cứu mạng của tất cả chúng tôi." Phùng Thẩm Du sững sờ, ngay sau đó cười ra tiếng, "Cứu mạng của tất cả mọi người chỉ bằng cô ta sao? Vì muốn bảo vệ hồ ly tinh này, Các anh thật đúng là cái gì cũng đều nói được a. Lại dám làm trò trước mặt bà nội, làm trò trước chúng tôi như vậy mà còn dám ăn nói lung tung như thế sao? Thẩm Du, yên tĩnh lại đi." Ánh mắt sắc bén của lão phu nhân nhìn về phía Phùng Thẩm Du. Ngay sau đó nhìn Thập Nhất hỏi, "Điều mà cậu mới vừa nói là sự thật sao?" Đối mặt với lão phu nhân cùng tất cả ánh mắt chất vấn của các vị trưởng lão, sắc mặt của Thập Nhất không chút sợ sệt đáp, Thu khả không dám có một câu nói dối, nếu như không phải là Oản Oản tiểu thư nghĩ ra cách thì chúng tôi bao gồm cả chủ nhân, lúc này sợ rằng cũng chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Oản Oản tiểu thư cơ trí hơn người, can đảm khiến người khác vô cùng khâm phục, khi đó cô ấy chẳng qua chỉ là giả vờ cùng chúng tôi rời đi mà thôi. Ngay sau đó nghĩ ra kế muốn chúng tôi giả trang thành thế lực mà thí huyết minh cực kỳ kiêng kỵ rồi đem nhóm người của thí huyết minh toàn bộ dọa sợ đến mức phải rút lui. Chúng tôi lúc này mới có cơ hội thoát thân. Phùng tiểu thư mới vừa rồi còn đối với Hoản Hoản tiểu thư nói những lời nhục mạ như thế. Lên tiếng vô lễ như vậy là hơi quá mức rồi, nên trừng phạt nặng hơn mới phải. Mặc dù giờ phút này chỉ là thuật lại dù có nói thế nào cũng không đủ để diễn tả hết tình cảnh lúc đó. Chỉ có bọn họ những người bản thân trải qua tình cảnh lúc ấy mới biết có nhiều nguy hiểm chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì chờ đợi bọn hắn chính là kết quả vạn kiếp bất phục chết không toàn thây. Một bên Hứa Dịch tiếp tục mở miệng nói, khi đó người của chúng tôi đã cùng thí huyết minh giao đấu. Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh cả người đều bị thương nặng, là Oản Oản tiểu thư mang theo tiểu đội ám nhất kịp thời chạy tới. Chúng tôi ngay từ đầu cũng hiểu lầm Oản Oản tiểu thư, cho đến khi nguy hiểm giải trừ, bọn thập nhất mới lộ ra hình dáng, chúng tôi mới biết được chân tướng khập nhặt cùng hứa dịch sau khi nói xong, hiện trường lâm vào một mảnh yên lặng cực kỳ quỷ dị. Một hồi lâu sau mọi người mới hồi phục lại tinh thần. Mấy vị trưởng lão trố mắt nhìn nhau, mặt đầy ngạc nhiên, kiệt hay giả thì cuối cùng là cô ta một tiểu nha đầu cứu được mọi người sao? Làm sao có thể tôi còn tưởng rằng là có thế lực lợi hại gì hỗ trợ. Lão phu nhân nhìn về phía Lưu Ảnh người duy nhất có mặt ở hiện trường lúc đó nhưng nãy giờ không mở miệng. Trầm giọng hỏi Lưu Ảnh, hứa dịch cùng thập nhất mới vừa nói đều là thật sao? Lưu Ảnh mấp máy môi, mặc dù hắn đối với Diệp Oản oản có rất nhiều bất mãn, nhưng cũng không thể nói dối sự việc lần này, cuối cùng vẫn cúi thấp đầu, thành thật trả lời, "Dạ lão phu nhân, là thực sự, đúng là nhờ có chú ý của Diệp tiểu thư mà chúng tôi mới được cứu sống." Ngay cả Lưu Ảnh cũng đã nói như vậy, ánh mắt của Tần Nhược khi giật giật mấy cái, "Sao, làm sao có thể?" Giờ phút này, sắc mặt của Phùng Thấm Du đã hoàn toàn thay đổi. Hồ Ly tinh tưởng chỉ có thể phô trương sắc đẹp của mình lại có thể cứu cừu ca bọn họ sao? Chương 418. Bàn tay đen phía sau, Phùng Thấm Du cắn răng, mặt đầy vẻ căm hận lầm bầm nói: "Cái gì mà đa mưu túc trí, không phải chỉ là cách thức đùa bỡn hù dọa đơn giản thôi sao? Ai mà không biết làm a?" Nghe được lời nói của Phùng Thấm Du, Trong ánh mắt của Thập Nhất tràn đầy giễu cợt, gì chứ chẳng qua là chút đùa bỡn hù dọa thông minh sao? Đúng là lời nói chỉ có những thiên kim đại tiểu thư mới nói ra được. Thật là ngây thơ đến ngu xuẩn. Giờ phút này, lão phu nhân nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Oản Oản đã hòa hoãn không ít. Mới vừa rồi Diệp Oản Oản lấy thân phận chủ mẫu tương lai đánh cho Phùng Thấm Du một cái tát kia thời điểm đó khí thế vô cùng. Ngược lại cũng làm bà nhìn cô với con mắt khác. Oản Oản Dù sao cháu cũng chỉ mới là bạn gái của Tiểu Cửu, còn chưa có gả vào nhà chúng ta, tư gia chúng ta càng không có lập trường cùng yêu cầu cháu nhất định phải làm cái gì cả. Nhưng cháu có thể cùng Tiểu Cửu cùng tiến cùng lùi, còn nghĩ biện pháp cứu mọi người. Về điểm này khiến cho bà nội rất vui vẻ và yên tâm. Sau cái tát này, Diệp Oản Oản rõ ràng phát hiện được thái độ của lão phu nhân đối với cô đột nhiên lạnh đạm không ít. Cô không cần nghĩ cũng biết Nhất định là có người ở bên tai lão phu nhân nói cái gì đó. Bất quá Diệp Oản oản đối với vấn đề này cũng không thèm để ý nhiều. Coi như là như thế đi chăng nữa, cũng không có gì phải lo. Dù sao Kiếp trước cô lấy tướng mạo kia đi gặp lão phu nhân, biểu hiện của lão phu nhân cũng không thay đổi nhiều, chỉ cần cô không giống như kiếp trước một dạng không sợ chết không động vào cấm kỵ của lão phu nhân thì những cái được gọi là lịch sử đen tối của cô sẽ không tạo thành ảnh hưởng hay trở ngại nào với cô cả. Diệp Oản Oản mặt hiện lên vài tia e lệ, ngoan ngoãn, ngoãn mở miệng Đọc nói: "Bà Next. nội, cháu cũng không có làm gì cả, chẳng qua chỉ là nói một vài lời mà thôi. Hoàn toàn dựa vào mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau hỗ trợ mới có thể tránh thoát được nguy cơ lần này." Thấy Diệp Oản Oản cũng không giành công, lão phu nhân gật đầu một cái nói: Tốt rồi, cháu cũng không nên khiêm nhường. Lần này công lao của cháu quả thật rất lớn. Bà nội sẽ ghi nhớ trong lòng. Lúc này, một đám trưởng lão rốt cuộc cũng không thể nói gì được nữa. Trong đó một người râu bạc trắng, nhìn qua nhiều tuổi nhất trong đám trưởng lão có mặt ở đó. Mắt lạnh nhìn Diệp Oản Oản một cái. Ngay sau đó vẻ mặt hờ hững mở miệng, "Đã như vậy, cái vấn đề này nên tiếp tục nói tiếp đi thôi." Hiện tại việc cần thiết trước mắt chúng ta cần làm chính là nhanh chóng tra rõ kẻ chủ mưu sau màn của chuyện này là ai. Tư gia cùng thí huyết minh loại tổ chức tiếng xấu lan xa này không dễ dưa dễ má chút nào. Càng không thù không oán, tại sao thí huyết minh lại muốn cùng tư gia chúng ta đối nghịch chứ? Những người kia liều mạng như vậy rõ ràng cho thấy có người sai khiến. Ở một bên ông lão áo xanh mặt đầy sắc giận mà phụ họa. Không sai lại dám ra tay đối với gia chủ của tư gia chúng ta. Quả thật là quá cuồng vọng, vô luận bỏ ra giá bao nhiêu, cũng nhất định phải đem người kia bắt tới đây chịu tội. Nhưng làng hiện tại không có chút đầu mối nào, làm sao có thể tra được? Có người cau mày nói. Nghe đến đó, sắc mặt lão phu nhân hơi trầm chú, nhìn về phía đám người Hứa Dịch mở miệng hỏi, "Thời điểm các cậu cùng những người kia đối đầu nhau, có nghe được tin tức gì có ích hay không?" Hứa Dịch nghe vậy, Nhớ lại tình hình lúc đó, mở miệng nói, lúc cùng người thí huyết minh rằng co, tôi khi đó đã cảnh cáo đối phương, có nghĩ tới hậu quả nếu làm như vậy hay không? Nếu như bọn họ thực sự giết chết Cửu gia thì Tất yếu sẽ phải đối mặt với toàn bộ lửa giận của thư gia. Cho dù là thí huyết minh, cũng không thể có năng lực đối với thư gia mà không có chút kiêng kỵ nào. Nhưng thái độ của đối phương đặc biệt phách lối, thậm chí không có một chút sợ hãi, tựa hồ có hơi kỳ lạ. Lúc này, trong con ngươi ông lão lớn tuổi râu bạc trắng chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đối phương không có sợ hãi sao? Vì sao lại không một chút sợ hãi chúng ta? Tôi có thể suy đoán được chuyện lần này có người giật dây. Mà người đó chính là người trong nội bộ của tư gia. Hơn nữa địa vị không thấp, thậm chí có quyền thừa kế. Mưu toan giết gia chủ cướp lấy vị trí đó, cho nên người của thí huyết minh mới có thể không e ngại sự trả thù của tư gia được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 Người ngoài đều cho là gia chủ lần này chẳng qua chỉ là xuất ngoại công tác một chuyến đi bình thường thôi. Vì sao Tí Huyết Minh hết lần này tới lần khác không chọn lại chọn lần này để ra tay? Tí Huyết Minh có thể phong tỏa toàn bộ nước B, ít nhất cũng đã chuẩn bị trước 1 tháng. Cái này chứng tỏ bọn họ 1 tháng trước cũng đã biết được hành trình ông chủ của cậu. Mà 1 tháng trước chính là lần cuối cùng cậu cùng người bên Tí Huyết Minh liên lạc với nhau. Lần này toàn bộ hành trình cho hạng mục quà thật được bảo mật.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 mang theo nụ cười lạnh thấu xương, lần này, hứa dịch khó là thoát khỏi kiếp này rồi. Không chỉ là một mình hứa dịch ngay cả toàn bộ hứa gia đều bị dính liếu cùng nhau rồi. Lão phu nhân, giờ phút này, một vị người đàn ông mặc đồ đen, tuổi chừng trên dưới 60 bước nhanh đẩy cửa đi vào. Vẻ mặt vội vàng nhìn về phía lão phu nhân đang yên lặng không nói lời nào. Nghe tiếng, ánh mắt của mọi người rối rít rơi trên người đàn ông kia. Người này là Hứa Thường Khôn, chính là cha của Hứa Dịch, vị tư gia đã hết mình chinh chiến suốt 30 năm, bây giờ cũng là một trong những trưởng lão ở tư gia. Con tôi Hứa Dịch tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy, cấu kết với kẻ thù bên ngoài chắc chắn không bao giờ có. Xin lão phu nhân tìm ra lẽ phải minh oan cho nó. Hứa Thường Khôn thân thể khẽ run, thân là trưởng lão ở tư gia, ông sao lại không biết Nếu như tội danh này bị đặt lên người Hứa Dịch, thì chắc chắn là mang tội chết. Nếu gia chủ Tư gia là Tư Dạ Hàn giờ phút này tỉnh lại thì lúc này mới có thể giúp Hứa Dịch đưa ra chứng cứ vô tội. Nếu không tất cả cũng công cốc của ông mà thôi. Lão phu nhân con ngươi khép hờ, sắc mặt vẫn lạnh, vẫn chưa phản ứng lại lời mà Hứa Thường Khôn nói. Ông là cha của Hứa Dịch, đương nhiên sẽ giúp Hứa Dịch nói chuyện rồi. Chương 423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 Một bên đưa mắt về phía Lưu Ảnh cùng Thập Nhất đang đứng ở một bên. Hai người nhìn nhau một cái, đều từ chối trợ ý kiến, coi như là âm thầm chấp nhận. "Lưu Ảnh, tôi hỏi cậu, các cậu ngụy trang thành tổ chức nào?" Từ Minh lễ hỏi. Lưu Ảnh chần chờ một chút, sau đó mở miệng, "Dead Rose, cái cái gì Dead Rose?" Nghe đến mấy chữ Dead Rose, một đám trưởng lão đều là biến sắc, khó trách có thể đem thí huyết minh đều dọa chạy. "Các cậu ngụy trang như thế nào?" Từ Minh Lễ lại hỏi, Khập Nhất thành thật trả lời, khi đó, Oản Oản tiểu thư nói đã chuẩn bị trước trang phục cùng đạo cụ, ngoài ra, Oản Oản tiểu thư đối với Dead Rose quả thật rất hiểu biết. Chương 426, Chỉ số thông minh có vấn đề. Nghe đến đó, Từ Minh Lễ hài lòng gật gật đầu, cho nên, tôi muốn hỏi, Diệp tiểu thư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 Chết đến nơi rồi cô còn dám ngụy biện, Từ Minh Lễ cười lạnh, tôi thấy cô nhất định là chủ tổ chức của Dead Rose đi. Hôm nay nhất định phải đưa cô xử tử. Nói xong, Từ Minh Lễ nháy mắt về phía mấy người hộ vệ bốn phía. Nhận được ra hiệu, mấy người hộ vệ liền vội vàng tiến lên, chuẩn bị bắt Diệp Oản Oản lại. Chỉ bằng suy đoán, liền muốn xử tử chủ mẫu tương lai tư gia sao? Diệp Oản Oản mắt liếc nhìn mấy người thị vệ, tôi muốn xem ai dám làm điều đó.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 Diệp Oản Oản cười nói, "Tôi nếu thật đúng như ông chú tư nói, là chủ của Dead Rose, hoặc là người của tổ chức đó thì chuyện tư gia đem tôi đi xử tử hậu quả đó ông đã từng cân nhắc qua hay chưa?" Theo lời Diệp Oản Oản vừa nói ra, mấy trưởng lão nhất thời sừng sốt một chút. Thế lực của Dead Rose thần bí lại khổng lồ, tư gia nếu trêu chọc phải Dead Rose, hậu quả khó mà lường được. "Dĩ nhiên, tôi cùng với Dead Rose không có chút quan hệ nào."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 Tần nhược khi chân mày hơi cao lại, cô ta vạn lần cũng không nghĩ tới, một trận từ kiếp, lại bị Diệp Hoàn Hoàn khéo léo hóa dài. Cảm ơn, cảm ơn Diệp Tiểu Thư, đã trả lại sự trong sạch cho con tôi, còn có cả sự trong sạch của hứa ra nữa. Vốn mặt đang sám như cho của hứa thường khôn, nay vẻ mặt suốt cuộc cũng khôi phục lại như bình thường. Chàn đầy vẻ kích động, hướng về phía Diệp Hoàn Hoàn nói cảm ơn. Chương 429, cửu gia tỉnh rồi, chú hứa không nên khách khí. Tôi chẳng qua chỉ là nói sự thật mà thôi." Diệp Oản Oản nói. Ha ha, Tư Minh lễ cười lạnh, chợt nảy lên chuyện muốn làm khó dễ. Trách lầm hứa dịch là không sai, nhưng cô nhất định cũng có chút vấn đề. Ai biết cô có phải là nội gián mà thí huyết minh phái đến nằm vùng tại tư gia chúng tôi hay không? Lần này là cô cố ý cứu gia chủ, là vì muốn lấy được sự tín nhiệm của tư gia cùng gia chủ. Muốn đạt được mục đích lớn nhất của mình, dĩ nhiên sẽ có những thứ yêu cầu có liên quan đến quyết định của chấp pháp đường. Mà cô tôi nghĩ trước hết cô nên đi điều tra cặn kẽ chấp pháp đường đã. Đến lúc đó chân tướng rốt cuộc như thế nào, sẽ tự nhiên biết được thôi. Chấp pháp đường, nếu cô tiến vào chấp pháp đường còn có thể toàn mạng đi ra không? Từ Minh lễ bước nhanh đi tới trước mặt lão phu nhân cùng Tư Minh Vinh. Anh hai, chị dâu cả, cô gái này rất mưu mô. Em thấy không bằng thừa dịp ngày hôm nay, cha rõ ràng đi, chuyện này quan hệ đến toàn bộ tư gia, chủ mẫu tương lai nếu như là nội gián phe địch thì. Từ Minh Vinh luôn luôn cố chấp với nguyên tắc thả giết lầm nhiều người cũng không bỏ qua cho một người. Hái độ của ông dĩ nhiên là nghiêng về phía Từ Minh Lễ bên kia rồi. Từ Minh Vinh nói, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Điều tra rõ chuyện này không phải là không cần thiết, sự việc quan trọng, lão phu nhân cau mày. Nhất thời không mở miệng, Từ Minh lệ thấy vậy, không đợi lão phu nhân mở miệng, liền hướng về phía cánh cửa hô to: "Người đâu, đem cô ta giam lại cho tôi." Mấy người hộ vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh gật đầu, đi tới chỗ Diệp Oản Oản. "Người, các người, Hứa Dịch lòng như lửa đốt, vốn là muốn nói gì đó, nhưng nghĩ tới tình cảnh trước mắt của mình, chỉ có thể ngậm miệng lại, nếu không lộc khéo thành vụng, kết quả càng thêm tệ hại." Diệp Oản Oản cũng là đồng ý với ý của Hứa Dịch. Lúc này nhìn Hứa Dịch lắc đầu một cái, để cho hắn chớ có lên tiếng. Cô chỉ có thể đợi sau hội nghị gia tộc này lại tiếp tục nghĩ biện pháp thôi. Diệp Oản oản hai con ngươi híp lại, chẳng lẽ hôm nay cô vẫn phải chết ở chỗ này sao? Mặc dù cô nắm chắc có thể rửa sạch được tội danh của Hứa Dịch, nhưng lại quên mất chuyện cô cùng với Tư Minh Lễ địa vị cấp bậc kém nhau quá nhiều. Ở trước mặt thế lực cường đại tuyệt đối như vậy, hết thảy mưu kế đều không có một chút tác dụng nào. Cô bây giờ vẫn còn quá yếu rồi. Vẻ mặt lạnh lẽo hung hãn của hộ vệ hướng về Diệp Oản Oản đi tới. Bàn tay dùng sức bắt cô đi. Khụ, ngay vào lúc này, bên trong cảnh đang ầm ĩ, đột nhiên vang lên một âm thanh nhẹ vô cùng. Âm thanh kia tuy nhẹ nhưng lại giống như một trận gió lạnh đến từ nơi bắc cực. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người có mặt đều đóng thành băng. Ngay lập tức âm thanh huyên náo nhất thời đều biến mất hết. Tất cả mọi người đều yên lặng. Cổ họng giống như bị lưỡi dao sắc bén đè ở trên đó, không dám phát ra phân nửa âm thanh. Mọi người nhất thời máy móc mà nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Sau đó, liền nhìn thấy Tư Dạ Hàn không biết từ lúc nào đã tỉnh rồi. Người đàn ông mặc đồ ngủ rộng thùng thình đơn bạc, đỡ không cửa đứng ở nơi đó. Do bị bệnh nặng nên trên mặt tái nhợt hoàn toàn không có chút huyết sắc. Bước chân cũng rất nhẹ nhàng, trong con ngươi sâu không lường được là một mảnh u ám. Ông chú, tôi ngược lại không biết, tư gia lúc nào trở thành nơi do ông tùy ý làm chủ vậy." Hành âm khàn khàn của Tư Dạ Hàn vang lên bên tai của mọi người. Rõ ràng chỉ là một người đàn ông đang mang bệnh, yếu đến mức lúc nào cũng có thể sẽ té xỉu. Thế nhưng âm thanh phát ra lại làm cho người ta giống như thấy được địa ngục la sát. Hồn phi phách tán, tâm thần câu liệt, nhất là Tư Minh Lễ, mới vừa rồi còn kiêu căng phách lối cũng nhất thời biến mất không chút dư thừa. Mặt đầy vẻ hoảng sợ, trên trán nhanh chóng rịn ra tầng mồ hôi, há miệng dường như muốn nói, nhưng càng gắng gượng lại càng bị kinh sợ ngay cả lời đều không nói được. "Da, gia, gia chủ." Cửu gia tỉnh rồi, mọi người rốt cuộc cũng lần lượt thay nhau phản ứng lại. Ánh mắt Tư Dạ Hàn lãnh đạm không ngừng dừng lại trên người của những người đó, xuyên thấu tất cả mọi người, đến khi rơi vào trên người của Diệp Oản Oản mới nói: "Em qua đây." Chương 430, dìu anh đi, tư dạ hàn tóc đen như mực, hai con ngươi lạnh như băng, bờ môi cùng gương mặt trắng bệch, quần áo ngủ đơn bạc lúc này sộc xệch, lộ ra xương quai xanh tái nhợt, quanh thân đều quanh quần một cổ cảm giác chán chường u buồn. Bộ dạng bị bệnh nặng này không chỉ không có ảnh hưởng chút nào đến khí thế của anh, ngược lại còn để cho người nhìn cảm thấy nguy hiểm và mị hoặc đến cực hạn. Diệp Oản oản nhất thời ngốc ngay tại chỗ, kiếp trước tư dạ hàn hôn mê suốt 3 tháng, thế mà vào lúc này đã tỉnh rồi. Trước mắt cô người đàn ông hung ác âm lãnh này đã từng là cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời cô. Cô thậm chí vô số lần nguyền rủa anh đi chết đi. Nhưng khi nhìn lấy anh rõ ràng suy yếu vô lực nhưng lại vẫn phảng phất như núi cao đứng ở trước người của cô. Nhìn thấy anh rốt cuộc cũng đã tỉnh lại, hốc mắt lại không nhịn được cay cay. Giờ phút này Trên gương mặt hoàn mỹ không một tì vết kia vẫn trước sau như một không có bất kỳ biểu lộ gì. Lúc quản Oản Oản đi tới trước mặt mình, đáy mắt đen nhánh không ánh sáng mới sẹt qua một tia sáng không dễ dàng phát giác. "Giữu anh đi." "Ồ, oh, Diệp Oản Oản phục hồi tinh thần." Bận rộn đem Tư Dạ Hàn đỡ đến trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Thấy cháu mình tỉnh lại, lão phu nhân kích động không thôi. "Tiểu Cửu, cháu đã tỉnh rồi, cháu còn đang mang bệnh đấy, làm sao lại xuống giường?" Nhanh đi về nằm nghỉ đi. Bà nội, cháu không sao." Tư Dạ Hàn trả lời. Ánh mắt không nhanh không chậm nhìn mất trưởng lão đứng ở trong đó còn có Tư Minh Lễ. Tất cả mọi người đều cúi thấp đầu, không dám thở mạnh một tiếng. Tư Minh Lễ là chủ mưu phía sau này, vốn đã chột dạ, giờ phút này tự nhiên càng thêm hoảng hốt. Một bên lão phu nhân vẻ mặt có chút lúng túng, rất sợ cháu mình phiền lòng, vội vàng giải thích, cười cừu, thật ra thì không có chuyện gì lớn. Trước đó có chút hiểu lầm, nhưng hiện tại đã biết rõ. Chẳng qua là toàn bộ sự việc còn có một điểm khả nghi. Vì để an toàn, ông chú của con muốn mời Oản Oản qua phối hợp điều tra một chút. Phối hợp điều tra? Từ Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng, nhưng âm thanh kia lại lạnh đến mức làm cho người nghe khắp người đều phát rét. Ừ, đúng là như vậy. Vì vậy, Từ Minh lễ chỉ có thể kiên trì đến cùng đêm chuyện đã xảy ra từ đầu tới cuối đều nói tường tận một lần. Sau đó vẻ mặt Trân Thành mở miệng nói: "Gia chủ, tôi mới vừa rồi là dưới tình thế cấp bách mới có thể nhất thời lỡ lời." Hạ lệnh vượt qua cả lão phu nhân, nhưng là do tôi cẩn thận hành sự như vậy cũng là vì an nguy của tư gia. Vốn là kế hoạch của Tư Minh Lễ Hoàn Mỹ vô cùng, ai ngờ lại có thể nửa đường bị nha đầu chết tiệt này hoàn toàn phá hủy. Hứa dịch bây giờ không động được, nhưng nha đầu không biết trời cao đất rộng này, ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu không làm sao có thể trừ khử đi mối hận trong lòng ông được. Cô ta nếu cậy mạnh muốn cứu hứa dịch vậy con dê thế tội kia liền do cô ta chịu rồi. Tư Minh Lễ ý tưởng kế hoạch đều rất tốt, nhưng duy nhất không ngờ tới chính là Tư Dạ Hàn cư nhiên vào lúc này tỉnh lại. Còn tỉnh lại kịp thời đúng lúc như thế, chỉ cần Tư Dạ Hàn tỉnh lại chậm thêm 1 giây nữa thôi thì cô gái này cũng đừng nghĩ thoát thân. Hiện tại Tư Dạ Hàn vừa tỉnh, sự tình lập tức trở nên khó giải quyết. Tư Dạ Hàn nghe vậy, gật đầu một chút rồi nói: "Ông chú khổ cực rồi, dựa theo gia quy, người tự tiện chủ trương vốn nên bị phạt 100 côn. Nệ tình ông chú tuổi tác đã cao, 100 côn này liền do con trai trưởng của ông thay mặt bị trừng phạt vậy." "Cái cái gì?" Tư Minh Lễ nghe xong sắc mặt nhất thời đại biến, thì hình cũng không phải là người giúp việc thông thường, tất cả đều là cao thủ của chấp pháp đường. Một trăm gậy này đánh xuống còn không phải là đem con ông đánh cho thân tàn ma giải. Mất nửa cái mạng hay sao? Cái gì mà ra quy cơ chứ? Còn không phải là vì một câu nói của hắn sao? Nhưng Tư Dạ Hàn lại thật sự muốn theo như ra quy mà chấp hành. Tư Dạ Hàn một tay nghiêng đỡ lấy chán. Còn người thâm thúy hơi hơi đưa lên một chút. Ông chú có ý kiến gì sao? Trường 431, còn có vấn đề sao? Từ Minh Lễ gắt gao cắn răng, gia chủ dựa theo gia quy làm việc, tôi đương nhiên không dám có dị nghị. Từ Minh Lễ sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng hướng về phía của Diệp Oản Oản bắn tới. Cô gái đáng chết này, lại có thể đem ông Hải tới mức thảm như thế. Từ Minh Lễ lúc này nghiêm nghị mở miệng nói, "Gia chủ, ngài muốn phạt tôi cũng có thể, nhưng tôi đối với tư gia chân thành có trời đất chứng giám." coi như ngài muốn phạt tôi như thế nào đi chăng nữa nhưng tôi cũng nhất định phải nói. Người phụ nữ này nhất định phải tra xét rõ ràng. Tôi hoài nghi hứa dịch, dầu gì còn có bằng chứng cụ thể ở đây nhưng cô gái này bằng chứng toàn dựa vào lời nói của mình. Lời nói miệng không có bằng chứng cụ thể, ai biết trong miệng cô ta tên nội gián đó rốt cuộc có tồn tại hay không? Vạn nhất cô ta chính là người của thí huyết minh thì sao đây? Diệp Oản Oản tiểu thư là chủ mẫu tương lai với thân phận như vậy, nếu là người do thám của thí huyết minh, hậu quả khó mà lường được, mong gia chủ nhất định phải lấy đại cục làm trọng." Từ Minh Lễ vừa nói xong, xung quanh các trưởng lão khác cũng liếc nhìn nhau, rối rít thấp giọng bàn tán. Thật ra thì Từ Minh Lễ hoài nghi cũng không phải không có lý. Từ Minh Vinh vẫn trầm mặt, mới vừa rồi ông đồng ý mang cô gái này đi điều tra cũng là để cho an toàn. Một bên hứa dịch cùng hứa thường khôn thấy vậy, đều lộ ra vẻ mặt lo lắng. Cái tên tư minh lễ này, hôm nay nhất định muốn cắn chết hoàn hoàn tiểu thư không thả sao. Nếu như ông chủ hôm nay nhất định phải che chờ tiểu thư hoàn hoàn. Tư minh lễ dĩ nhiên là không có cách nào hại được. Nhưng nếu như làm như thế, khó lòng làm cho kẻ dưới cảm thấy phục, mọi người về sau cũng sẽ đem lòng nghi ngờ tiểu thư hoàn hoàn. Ngón tay thon dài của tư dạ hàn nhẹ nhàng gõ một cái trên tay vịn ghế sa lông. Ý của ông chú là... Oản Oản là người năm vùng của thí huyết minh tại tư gia chúng ta sao? Lần này cố ý cứu tôi, là vì muốn lấy được sự tín nhiệm của tôi. Đúng vậy, người phụ nữ này mục đích chính không phải là ám sát gia chủ. Khẳng định chính là vì tình báo mà thôi, mà chỉ có thể hoàn toàn lấy được sự tín nhiệm của gia chủ như ngài thì cô ta mới có thể lấy được càng nhiều cơ mật hơn. Giọng nói của Tư Minh lễ càng thêm chắc chắn, trong con ngươi nhìn Diệp Oản Oản cũng là sát ý chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu, ông cũng không tin không có cách nào trị được cô ta. Oản Oản Tư Dạ Hàn đột nhiên nhìn về hướng Diệp Oản Oản. Sau đó mở miệng, "Đồ đâu? Đồ vật, thứ gì cơ chứ?" Mọi người nghe vậy, đầu óc cũng mơ hồ mà nhìn về phía Diệp Oản Oản. Hứa Sịch cũng là vẻ mặt cũng mơ hồ theo. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, ngoan ngoãn từ trong túi sách của mình lấy ra một chồng tài liệu nhăn nhúm. "Cho ông chú nhìn một chút." Từ Dạ Hàn tự thiếu phi thiếu mở miệng, Diệp Oản oản lại ngoan ngoãn đem tài liệu đưa tới trước mặt của Từ Minh Lễ. Từ Minh Lễ nhìn cô một cái, mặt lạnh đem tài liệu nhận lấy, kết quả, lúc mới vừa nhìn thấy trang đầu tiên mặt liền tối lại. Xem thêm một chút, sắc mặt càng là đen như đáy nồi. Chuyện này, chuyện này, đây không phải là tài liệu thiết bị tuyệt mật và hợp đồng soạn thảo lần này sao? Từ Minh Lễ sắc mặt đại biến. Tư Dạ Hàn lại có thể đem vật quan trọng như vậy tùy tiện mà đưa cho cô gái này bảo quản. Mấy trưởng lão nghe vậy, rối rít thỏ đầu nhìn xem, toàn bộ cũng đều sợ ngây người. Cái gì, tài liệu energy hạng mục tuyệt mật, thậm chí hợp đồng soạn thảo ra cũng, chuyện này, gia chủ đối với người phụ nữ này cũng quá tin tưởng đi. Phải biết là tin tưởng một người nhiều như thế nào mới có thể đem vật quan trọng như vậy giao cho cô bảo quản. Lấy trình độ tin tưởng của Tư Dạ Hàn đối với mình Cô ấy còn cần gì mạo hiểm đi lấy thêm sự tín nhiệm của hắn nữa chứ? Đây không phải là chuyện đực cười sao?" Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng, "Hiện tại, ông chú còn có vấn đề gì sao?" Từ Minh Lễ gắt gao nắm những văn kiện kia, giận đến nỗi thiếu chút nữa một hơi cũng không thở mà nổi ngất đi. Hồi lâu mặt mới đỏ lên nói ra mấy chữ, "Không, không có." Chương 432: Bảo vệ hắn Hứa Dịch nhìn chằm chằm những văn kiện kia, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đang mang theo một tảng đá lớn, cuối cùng đã để xuống được rồi. Ông chủ không chỉ là đem văn kiện cơ mật giao cho Oản Oản tiểu thư bảo quản. Ngài thường bất luận là nói cái gì cũng không cấm kỵ Oản Oản. Một điểm này trừ hắn, Lưu Ảnh, Tần Nhược Hy ra, thậm chí còn có rất nhiều quản lý cấp cao của công ty đều có thể làm chứng. Nếu Oản Oản tiểu thư thực sự muốn thăm dò nghe ngóng tin tức gì, Vậy thì thật là quá đơn giản, đâu cần phải phiền toái vòng quanh một vòng lớn như vậy làm gì chứ? Cuối cùng cũng sẽ không có người nào muốn hoài nghi Oản Oản tiểu thư nữa. Quả nhiên, Từ Minh Lễ cùng một mấy trưởng lão cũng không nói gì nữa. Từ Minh Vinh mặc dù đối với việc thư gia Hàn đem văn kiện cơ mật như thế sao cho một cô gái bảo quản thật sự là có chút bất mãn. Nhưng thân phận bây giờ của Diệp Oản Oản là chủ mẫu của tư gia trong tương lai, Từ Dạ Hàn đem tài liệu giao cho cô ấy, hoàn toàn không thể chỉ trích được, căn bản là không thấy có khuyết điểm nào nữa. Vì vậy cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Lúc này, phía trong góc, Tần Nhược Hy nhìn thấy những văn kiện kia, sắc mặt đã trắng thêm mấy phần. Những thứ văn kiện cơ mật này ngay cả cô cũng chưa từng thấy qua. A cửu lại có thể tùy tiện giao cho người phụ nữ này. Thật ra, cô hoàn toàn không để Diệp Oản Oản vào mắt, lấy ra thế tài học đức hạnh của Diệp Oản Oản Muốn được gả vào tư gia không khác nào người ngu mà nằm mơ. Cho nên cô ta cần gì phải cùng thứ người như vậy so đo hạ thấp thân phận của mình. Nhưng sau chuyến đi đến nước B lần này, cô ta lại không thể không bắt đầu chú ý đến người phụ nữ này rồi. Người phụ nữ này vận khí thật là quá tốt mà, tình báo hết lần này tới lần khác tìm tới oẳn oǎn, làm cho cô ta lập công lớn cứu người. Không chỉ như thế, hôm nay còn cứu hứa dịch để cho hứa dịch thiếu nợ cô ta một ân huệ lớn như vậy. Từ Minh Lễ đang muốn làm khó dễ đối với cô ta. A cửu lại tình. Lão phu nhân thương tiếc cháu trai mình, rất sợ Tư Dạ Hàn lại quá mức vất vả, vội mở miệng nói, "Tốt rồi, tốt rồi, chuyện bây giờ cuối cùng tất cả đều đã hiểu rõ. Các người nếu không còn chuyện gì quan trọng để nói nữa thì tất cả đều trở về đi thôi." Hết thải chờ thân thể của tiểu Cửu Tĩnh dưỡng tốt hơn rồi lại nói, Trò hay tan cuộc, mọi người đồng tình ma nhìn Tư Minh lễ người hôm nay bị thua thiệt nhiều nhất. Dối rít chào rồi rời đi. "Vâng, lão phu nhân, chúng tôi đi trước, hy vọng gia chủ ngàn vạn bảo trọng thân thể, bởi vì Tư Dạ Hàn không thích hợp đi đi lại lại." Diệp Oản oản hỗ trợ tiễn mấy trưởng lão ra ngoài. Phía cửa, Hứa Thường Khôn nhìn cô gái thân hình đơn bạc nhu nhược trước mắt. Trong con ngươi đục ngầu già nuô tràn đầy vẻ cảm kích. "Nếu không phải là Oản oản tiểu thư, Hôm nay hứa gia sợ là vạn kiếp bất phục, hôm nay đại ân của Hoãn Hoãn tiểu thư, tôi hứa thường khôn sẽ ghi nhớ. Diệt môn cùng chết đi cũng không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ chính là hứa gia bọn hắn trung thành tận tâm nhiều năm như vậy, lại bị đóng chữ phản đồ xỉ nhục cả gia tộc suốt đời. Hứa thường khôn nói xong, đối với cô khom người xuống thật sâu để tỏ lòng biết ơn. Diệp Hoãn Hoãn vội vàng đỡ Hứa Thường Khôn lên, chú hứa nói quá lời rồi mới vừa rồi cháu đã nói qua, cháu nói chỉ là nói thật mà thôi." Hứa Thường khôn nghe vậy, lắc đầu cười khổ, dưới tình huống đó, cả gia tộc không có một người nào tiến lên vì Hứa gia nói một câu. Không có bất kỳ người nào tin tưởng bọn họ, mà cô chỉ một cô gái trẻ tuổi, lại có thể đứng lên ngăn chặn việc hộ vệ chấp hành hình phạt với con mình. Chỉ là bằng một điểm này đã đáng quý rồi." Diệp Oản Oản nói xong, nhìn về phía Hứa Dịch đứng ở một bên mở miệng nói, Huống chi, trong ngày thường trợ lý hứa đối với cháu chiếu cố rất nhiều. Cháu gây thêm không ít phiền toái cho anh ta rồi. Hứa Dịch nghe Diệp Oản Oản nói những lời này, cúi thấp đầu, chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Chỉ vì trong ngày thường hắn tiện tay làm những chuyện bé nhỏ không đáng kể kia mà Oản Oản lại đứng ra cứu tính mạng của hắn. Nếu không phải là ông chủ kịp thời tỉnh lại, hậu quả hắn quả thật không dám tưởng tượng. Chương 433. Mới rời khỏi mấy phút, hứa dịch trong lòng rất rõ ràng, tên nội gián đó tuyệt đối đã chết rồi, ngay cả thi thể hắn đều đã thấy qua, căn bản không có người nào có thể chứng minh được sự trong sạch của hắn. Là Diệp Oản Oản vì muốn bảo vệ hắn mới cố ý nói như vậy, cho nên Diệp Oản Oản thật ra thì cũng không biết hắn rốt cuộc có phải là bị oan uổng hay không, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Lúc đó nếu như không phải là Diệp Oản Oản kịp thời đứng ra thì hai cái chân của hắn đã bị phế đi rồi. Chưa kể đến toàn bộ hứa gia cũng đều sẽ bị hắn liên lụy. Hứa Sích Thẳng tắt đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chăm chú Oản Oản, từng chút từng chút một trở nên kiên định, đáy mắt mơ hồ mang theo vẻ kính sợ, từng chữ từng chữ mà mở miệng trả lời. Oản Oản tiểu thư, người là chủ mẫu đương thời của tư gia trong tương lai. Những thứ này đều là trách nhiệm mà thuộc hạ nên làm. Nghe được câu trả lời của Hứa Dịch, Diệp Oản oản lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Lời này của Hứa Dịch cuối cùng cũng đã thừa nhận thân phận của cô rồi. Không nghĩ tới việc hồi nãy đánh bậy đánh bạ mà thái độ của Hứa Dịch đối với cô ngược lại đã thay đổi hoàn toàn. Bây giờ cô ở tư gia một thân một mình, nếu có người như Hứa Dịch có thể thật lòng ủng hộ cô. Đối với cô mà nói dĩ nhiên là chuyện tốt, huống chi Hứa Dịch không chỉ là người thân cận nhất bên cạnh Tư Dạ Hàn mà sau lưng hắn còn có toàn bộ thế lực hứa gia. Phải biết, cha của Hứa Dịch Hứa thường khôn ở bên người lão gia tử đã 30 năm, lập vô số công lớn, ở trong gia tộc uy vọng của ông thậm chí so với các trưởng lão có huyết mạch còn cao hơn. Sau khi các tộc lão rời đi, bác sĩ Tôn Rốt Cuộc cũng vội vã chạy tới. Lão phu nhân tranh thủ thời gian cho người mời hắn tới nói. "Bác sĩ Tôn, ông nhanh giúp tiểu Cửu nhìn một chút." Trước đó cháu tôi đột nhiên hôn mê bất tỉnh, vừa mới tỉnh lại, trên giường lớn màu xám, Tư Dạ Hàn nghe được tiếng đẩy cửa, chân mày khẽ nhíu, nhìn người vừa tới, lại khôi phục vẻ lạnh giá trước sau như một. Đáy mắt băng lãnh của anh dường như có mấy phần không kiên nhẫn nói. "Oản Oản đâu?" Lão phu nhân có chút bất đắc dĩ nhìn cháu trai mình. "Cái này, Hai đã đến lúc nào rồi còn quan tâm tới người khác mà không chú ý đến thân thể của mình?" Chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là muốn gọi Hoãn Oản. Người ta không phải là mới rời khỏi đây có mấy phút thôi sao? Lúc này, một trận bạch bạch bạch tiếng bước chân vang lên. Diệp Oản Oản đưa đám người hứa thường khôn về xong, vội vàng lên lầu, nhìn thấy Diệp Oản Oản, lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm. "Ừ, đây không phải đã tới rồi sao? Bây giờ có thể để cho bác sĩ tôn khám cho cháu rồi chứ." Tư Dạ Hàn, qua đây. Lời này rõ ràng là hướng về phía Diệp Oản Oản mà nói. Diệp Oản Oản ngoan ngoãn đi tới bên giường. Diệp Oản Oản sau khi đi đến, cả người Tư Dạ Hàn giống như có khí tràng vô hình nào đó trong nháy mắt thu lại thanh tĩnh. Trực tiếp nhắm hai mắt lại, mặc cho Tôn Bạch Thảo cùng hộ tá của ông ở trên người hắn làm đủ loại kiểm tra. Sau một hồi lâu, thế nào rồi bác sĩ Tôn? Lão phu nhân thấy sắc mặt của Bạch Thảo không tốt lắm. Nhất thời có chút phát hoảng, Một bên Diệp Oản Oản cũng cau mày hướng về phía Tôn Bách Thảo. Kiếp trước tư dạ hàn là bởi vì trọng thương mới có thể nghiêm trọng như vậy. Kiếp này có thể khá hơn một chút hay không? Tôn Bách Thảo lắc đầu, dài thở dài đáp, cửu thiếu gia thân thể đã bắt đầu thay đổi, sợ rằng không lạc quan cho lắm. Biến đổi xấu, chuyện này, cái này là có ý gì? Phật châu trên tay lão phu nhân dưới sự kích động trực tiếp bị bà kéo đứt, lăn đầy xuống đất. Tôn Bách Thảo vẻ mặt nghiêm túc trả lời: Ngay từ lúc đầu tôi đã nói, thân thể của ngài ấy đã tổn thương nặng lắm rồi. Bề ngoài nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, nhưng bên trong thật sự là đã hư hao rất nhiều. Không chỉ không có cách nào điều dưỡng chữa trị, mà ngày một suy giảm, chờ tới thời điểm phát bệnh thì chứng bệnh tiềm ẩn này tự nhiên sẽ bạo phát ra ngoài. Hiện tại tình trạng của ngài ấy chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Chương 434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 chí mà anh lại có thể từ bên trong những cuộc giải phẫu không hạn lập đi lặp lại sự thống khổ và ốm đau hành hạ nhưng lại còn có thể sống sót. Chị bằng chết đi cho rồi. Như vậy cuộc sống kiếp trước của Tư Dạ Hàn từ ban đầu được chẩn đoán thời gian tuổi thọ chưa tới nửa năm lại cố gắng gượng kéo dài lâu như thế. Chương 435. Còn có thể khôi phục lại được sao? Lão phu nhân kích động không thôi đi tới trước mặt Tôn Bạch Thảo. Nửa năm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 Ngưng thần sau đó suy tư, nhìn về phía Tôn Bạch Thảo mở miệng hỏi: "Tôn lão, vậy nếu như bắt đầu từ bây giờ, nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của ông mà nói điều chỉnh thật tốt, xác định còn có thể trở về trạng thái bình thường được không?" Tôn Bạch Thảo vuốt nhẹ tròng râu, thần sắc có chút hơi khó nói: "Nếu như ngài ấy có thể không nổi giận, không mệt nhọc, nghiêm khắc phối hợp dược vật cùng liệu pháp châm cứu của tôi. Quan trọng nhất là mỗi ngày ít nhất phải bảo đảm ngủ 8 giờ."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 Tư Dạ Hàn thuận tay cầm điện thoại di động một bên lên. Âm thanh vẫn trước sau như một trằm ổn, không có một chút kẽ hở. Alo là tôi, Smith tiên sinh, ngài khỏe không? Cảm ơn ngài quan tâm. Tôi vẫn khỏe, dĩ nhiên, đàm phán hết thảy vẫn như cũ. Được, vậy 3 ngày sau hẹn gặp ngài. Tư Dạ Hàn chưa nói hết câu, điện thoại di động đột nhiên phanh một tiếng bị đụng rơi trên mặt đất. Phát ra âm thanh tút tút tút đứt gãy.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 Chương 438. Không khó, Diệp Oản Oản đứng ở cửa, do dự hồi lâu, cuối cùng bởi vì lo lắng dây dư lâu ảnh hưởng đến thuốc nên vẫn đẩy cửa đi vào. Sau lưng Diệp Oản Oản, hai cô hầu gái mới vừa rồi cũng không yên tâm đối với cô mà đi theo. Giờ phút này đang núp ở khe cửa bên cạnh, hai người nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy để cho Diệp Oản Oản đi đưa không quá thỏa đáng. Dù sao cái này vốn là nhiệm vụ của bọn họ.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 Diệp Oản Oản, đợi mấy giây sau, Diệp Oản Oản một tay đem anh đẩy ra, giống như mèo bị giẫm phải đuôi xoay người lại cầm ly nước cách đó không xa trên bàn lên. Một hơi uống cạn, cô chẳng qua chỉ là hỏi một câu mà thôi, cũng không muốn biết rốt cuộc nó khọ uống như thế nào có được hay không hả. Muội nó, cái tên này rốt cuộc có phải là người hay không, hay là không có vị giác gì nên mới vừa rồi lại có thể một hơi uống cạn.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 Con râu hôn nhẹ liền không khổ, xui xẻo, coi như ta không có hỏi. chấm chấm chấm. Chương 439, tin tức kinh người, Diệp Oản Oản vừa bưng chén thuốc rời đi, chuông điện thoại di động lần nữa lại vang lên trong phòng ngủ an tĩnh. Tư Dạ Hàn trầm mặc mấy giây, sau đó tiếp điện thoại, "Alo, không có việc gì, mới vừa rồi tín hiệu không tốt." Nghe người phía bên kia điện thoại nói một hồi, Tư Dạ Hàn tiếp tục mở miệng, Xin lỗi, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, đàm phán sợ rằng phải chậm lại 1 tháng. Ừ, tất cả hậu quả cùng tổn thất do tập đoàn tư thị gánh vác. Đêm khuya, một trang viên hào hoa ở đế đô. A a a a, đau. Đầu a, đau chết mất, nhẹ một chút, các người muốn làm tôi đau chết à? Người đàn ông kêu rên một tiếng tiếp đó lại có một tiếng gân gào vang lên bầu trời trang viên. Một đám người giúp việc tất cả đều nơm nớp lo sợ không dám thở mạnh một tiếng. Bên trong phòng ngủ, chỉ thấy một người đàn ông da mịn thịt mềm đang kêu đau đớn nằm sấp ở trên giường. Lưng bị đánh chảy ra xuất thịt, một mảnh máu me đầm đìa đáng sợ. "Bác sĩ, con tôi tình huống thế nào?" Từ Minh lễ mặt trầm như nước, khẩn trương truy hỏi. Chấp pháp đường bên kia hắn đã đút lót qua rồi, nhưng những người đó cũng không dám làm quá rõ ràng. Ra tay nhiều nhất cũng đã thu lại 2 3 phần lực mà thôi. Một bên sắc mặt của bác sĩ khó xử mở miệng nói, "Chuyện này, vết thương trên lưng giật kiệt thiếu gia đều là vết thương ngoài da. Cũng may đó, chỉ cần chăm sóc một thời gian dài là có thể bình thường trở lại. Nhưng trên bắp chân chân phải có một vết thương tổn thương tới xương." "Sợ là, sợ là cái gì?" Từ Minh Lệ ánh mắt lạnh băng hỏi lại. Bác sĩ kiên trì đến cùng mở miệng, "Sợ là sẽ gây tàn tật suốt đời, ảnh hưởng đi lại." "Ông nói cái gì? Tàn tật sao?" Từ Minh lễ nặng nề mà vỗ bàn đứng lên, cái này há chẳng phải là nói Dật Kiệt sẽ biến thành một người què sao? Cái con tiện nhân họ Diệp kia, lão phu muốn để cho cô ta chết không được tử tế. Từ, từ Minh lễ giận dữ mà rống lên. Con mẹ nó ông có ý gì? Ông là tên lang băm, cái gì mà tôi bị tàn tật chẳng lẽ sau đó tôi biến thành người què sao? Nằm ở trên giường Tư Dật Kiệt tức giận mà kêu hô lên. Dật Kiệt thiếu gia, không thể lộn xộn. Vết thương trên người của thiếu gia mới vừa khâu lại, ngàn vạn lần không thể lộn xộn a." Bác sĩ vội vàng ngăn cản, "Được rồi, ông đi ra ngoài đi." Từ Minh lễ sắc mặt âm trầm mở miệng nói, "Vâng, vâng, bác sĩ cùng người giúp việc trong phòng tất cả đều cầu không được mà lui đi ra ngoài sớm hơn." "Ba, rốt cuộc là con tiện nhân nào vậy? Là cô gái bên cạnh Tư Dạ Hàn kia sao? Con nhất định phải đem hai chân của cô ta cắt đứt hết. Còn muốn để cho cô ta chết không được tử tế." Tiện nhân này, ba, ba làm sao lại bị thua thiệt trong tay con nha đầu đó? Còn đem con Liên Lụy thành như vậy nữa chứ? Từ Dật Kiệt vừa nghe đến chân của mình bị què rồi, giận đến cả người muốn phát điên, không lựa lời nói mà hô lên, "Được rồi, con câm miệng lại cho ba." Từ Minh lễ tức giận trợn mắt nhìn con trai lớn đang kêu gào một bên. Con trai trưởng của hắn chỉ vì một ả phụ nữ mà biến thành tàn phế. Hắn chẳng lẽ có thể nuốt được cục tức này sao? Nhưng nuốt không trôi thì cũng có ích lợi gì? Lần này ám sát thất bại, có lẽ không có cơ hội nào tốt như vậy được nữa. Từ gia ngày sau nhất định sẽ càng nghiêm ngặt đề phòng, hơn nữa sẽ điều tra kỹ chuyện này, để tránh bại lộ, bọn họ trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể lại hành động thiếu suy nghĩ nữa. Chỉ cần Tư Dạ Hàn còn ở trên vị trí này một ngày, bọn họ càng không thể đụng đến cô gái kia. Từ Minh lễ sắc mặt nghiêm chỉnh suy nghĩ, lúc này Tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi." Tư Minh Lễ không nhịn được mở miệng. Một trong những tâm phúc của hắn thần sắc vội vã đẩy cửa đi vào. Vô cùng hưng phấn nhìn về phía Tư Minh Lễ mở miệng nói, "Lão gia, mới vừa rồi thuộc hạ từ bên Tư gia thăm dò được một tin tức phi thường kinh người. Có liên quan tới Tư gia Hàn đấy." "Tin tức kinh người? Tin tức gì?" Tư Minh Lễ liếc đi qua. Tâm phúc của hắn liền đến gần mấy bước, thấp giọng, kích động mở miệng nói, Thược hạ mới vừa nhận được tin tức, tham tử nói, Tư Dạ Hàn mắc bệnh nặng, sợ rằng không sống qua nửa năm nữa. Chương 440. Ngư ông đắc lợi, ban đầu Tư Minh Lễ còn đang vì chân của con trai mình làm cho phiền lòng, nhưng vừa nghe được lời của người Tâm Phúc bên mình nói, thần sắc nhất thời biến đổi, quét một cái đứng lên, ngươi vừa nói cái gì? Tư Dạ Hàn bị bệnh nặng không sống qua nửa năm nữa sao? Ngay cả tư dật kiệt ở trên giường đều dừng lại âm thanh kêu la đau đớn. Lấy sức mà đem cổ xoay lại, "Cái gì? Cái gì cơ? Tư Dạ Hàn bị bệnh sắp chết thiệt hay giả? Ngươi đừng nói sằng bậy." Tư Minh Lễ nhìn chằm chằm tâm phúc của mình, sắc mặt nghiêm túc dị thường, cũng trầm giọng hỏi lại, "Tư Dạ Hàn đang êm đẹp, làm sao lại đột nhiên liền bị bệnh nặng đến sắp chết như vậy chứ? Ngươi xác định tin tức mà ngươi lấy được lần này là sự thực chứ?" Giọng nói của tâm phúc cực kỳ chắc chắc đáp, lão ra, tin tức trọng yếu như vậy, không trải qua xác nhận nhiều lần thì tôi làm sao dám tùy tiện báo tin tức này lên được. Là tôi bỏ ra nhiều tiền từ hộ tá của bác sĩ Tôn mới biết được đó. Chính xác trăm phần trăm, nguyên lai like mấy năm nay bác sĩ Tôn ra vào nhà cũ của tư gia căn bản cũng không phải là kiểm tra thường ngay. Mà là thân thể của tư dạ hàn vốn là có trọng bệnh. Mấy năm nay vẫn đang điều trị. Lần này trên đường đi nước B cũng không phải là bởi vì mệt quá độ mà té xỉu, mà là bệnh tình bị chuyển biến xấu đi. Hôm nay, ngay khi các tộc lão vừa rời đi, bác sĩ Tôn liền đi đến kiểm tra cho Tư Dạ Hàn. Kết luận Tư Dạ Hàn tuyệt đối sống không được hơn nửa năm nữa. Nghe Tâm Phúc nói với thái độ chắc chắn cặn kẽ như thế, lúc này Tư Minh Lễ rốt cục mới tin, đứng rẩy trong phòng đi vài vòng, như là nghĩ tới điều gì đó đột nhiên đứng lại, hỏi chẳng lẽ không có biện pháp cứu chữa sao? Tâm Phúc suy nghĩ một chút rồi trả lời, tên hộ tá kia của Tôn Bạch Thảo nhát gan cực kỳ, không dám tiết lộ quá nhiều, không có nói tường tận bệnh tình, nhưng nếu bác sĩ Tôn đều đã nói như vậy, dĩ nhiên là không có thuốc nào có thể trị được rồi. Ngay cả bác sĩ Tôn còn không trị được bệnh đó vậy thì còn có ai có thể có biện pháp được chứ? Người nói không sai Tư Minh lễ gật đầu. Ha ha ha ha ha. Cho nên nói trắng ra là Tư Dạ Hàn thực sự sắp chết rồi. Mới vừa rồi, Tư Dật Kiệt còn đang gào thét bi thương nghe đến đó nhất thời cười lớn. Thật là báo ứng, báo ứng a, ba, chờ Tư Dạ Hàn chết đi. Đừng quên đem con ả kia cho con nhé." Tư Dật Trần nói xong, trong con ngươi thoáng qua một tia dâm tà, nghe nói dáng dấp so với đệ nhất mỹ nhân đế đô Lâm Khuynh Nhiên còn xinh đẹp hơn nhiều nha. Con thật rất muốn xem thử xem, rốt cuộc có phải đẹp như vậy hay không?" trời con chơi đã, lại giết chết cô ta. Hừ, Từ Minh Lễ không để ý đến lời nói của con mình. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều ở trên tin tức mà hắn mới nhận được. Từ khi tên tiểu tử Tư Dạ Hàn kia trở thành gia chủ, liền chỉnh trang lại Tư gia giống như một cái thùng sắt vô cùng quy củ. Làm hại bọn họ mất không biết bao nhiêu cơ hội béo bỡ. Thời điểm năm đó hắn ở Tư gia Hồ Phong Hoán Vũ. Tư Dạ Hàn còn chưa ra đời. Hiện tại bất quá một tên tư dạ hàn chẳng qua chỉ là một thằng nhóc tuổi còn quá trẻ nhưng lại muốn leo lên trên đầu của hắn. Nếu như tư dạ hàn sống không còn lâu nữa thật thì đây đúng là tin tức vô cùng tốt. Từ Minh lễ lại cùng tâm phúc của mình xem xét cặn kẽ lại tình huống một phen. Sau đó tự mình lái xe, bấm gọi một cuộc điện thoại, "Tiên sinh, mới vừa rồi người bên chúng ta nhận được tin tức, nói là tư dạ hàn bị bệnh nặng." Nhiều nhất là chỉ có thể chống chọi thêm nửa năm nữa mà thôi. Không sai, tôi đã nhiều lần xác nhận qua, tin tức vô cùng chính xác, cho nên chúng ta bây giờ có muốn hay không? Ý của ngài là chúng ta trước tiên vẫn nên án binh bất động. Sau đó thả ít gió ra ngoài sao? Vâng, tôi hiểu rồi, tiên sinh quả nhiên giỏi tính kế. Hả ra tin tức sau đó để cho những người đó trước tiên đấu với nhau. Chúng ta ở một bên làm ngơ ông đắc lợi. Đó bất quá chỉ là một ả phụ nữ lấy sắc mỹ nhân mà thôi. Tiên sinh có phải là quá lo lắng hay không? Vâng, tôi sẽ lưu ý điều này. Chương 441: Tổng thư cấp tuần thú sư. Tôn Bách Thảo đưa ra thông báo thời hạn nửa năm, sau đó lão phu nhân liền bắt đầu phái người trong sáng ngoài tối khắp nơi tìm kiếm bác sĩ lừng danh. Cho dù biết không có khả năng tìm được một danh y giỏi hơn Tôn Bách Thảo nhưng vẫn cố gắng tìm một tia hy vọng. Nhà cũ, trong vườn hoa nhỏ, Mạc Huyền một mặt kinh ngạc, tại sao lại đột nhiên nghiêm trọng như vậy? Anh không phải nói là cô gái kia dường như có thể giúp cho Cửu gia dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn sao? Mặc dù hiệu quả so với cậu tốt hơn một chút, nhưng cũng không có cách nào có thể đè nén được sự phát triển bệnh tình của Cửu gia. Huống chi điều dưỡng là quá trình kiên trì lâu dài, người giống như Cửu gia từ hơi thở đến sinh hoạt đều không có tính quy luật cố định, thỉnh thoảng mới uống thuốc bổ Sau đó lại tiêu hao đi ra ngoài, không lấp nổi chỗ trống bị thiếu hụt, vậy anh nói xem chuyện đó có thể có tác dụng gì chứ?" Hứa Sịch nói xong, thở dài, "Cửu gia hiện tại không chỉ thiếu một nhà thôi Miên, còn thiếu một người có thể quản được ngài ấy." Mạc Huyền bật cười, "Quản được Cửu gia chắc là phải đến được cấp độ như tông sư tuần thú sư thì may ra." "Hứa Sịch, tuần thú sư là cái quỷ gì vậy?" Hứa Sịch cùng Mạc Huyền hai người đang ở trong sân vừa nói chuyện. Xuyên qua khe hở cảnh cây, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có hai người đi tới. Chỉ thấy Diệp Oản oản ôm lấy một đống đồ vật trắng tinh lớn đi ở phía trước. Bên người một cô hầu gái đi theo trong tay cũng ôm lấy một đống đồ. Hình như đó là chăn, ngoài ra còn có một đám hộ vệ, xách một cái ghế nằm cùng một cái ghế ngồi. Đoàn người nối đuôi nhau mà hướng trong vườn hoa nhỏ đi tới. Tư Dạ Hàn chính là người mặc quần áo bình thường màu xám không nhanh không chậm đi theo sau lưng, Diệp Oản Oản mang theo mấy người trực tiếp thẳng hướng một chỗ có hoa đi tới. Đầu tiên là quay qua nói với Tư Dạ Hàn, anh chờ một chút. Ngay sau đó vừa chỉ chỉ vào nơi rơi đầy lá cây cùng cánh hoa trên bãi cỏ sau đó phân phó hộ vệ. Ghế nằm để ở nơi này, ghế ngồi để ở bên cạnh, trên ghế nằm được cô bày một cái đệm mềm mại mua từ cửa hàng yêu thích của cô. Bày ra xong sau đó, Diệp Oản Oản cầm gối trong tay thả lên nói xong tiếp tục phân phó hai cô hầu gái, đưa chăn cho tôi đi. Vâng, Diệp tiểu thư, cô hầu gái theo lời đem chăn đưa tới. Sau đó Diệp Oản Oản đem gối thả lên, đưa tay vỗ một cái, ngay sau đó nghiêng đầu nói với Tư Dạ Hàn sau lưng đang đứng ngược với ánh mặt trời. Ngươi người ra làm cái gì vậy? Anh qua đây đi. Đình lông mày của Tư Dạ Hàn dường như hơi hơi dương lên một cái. Sau đó nghe lời cô mà đi tới, ngồi xuống. Diệp Oản Oản vỗ vào một cái ghế nằm, Tư Dạ Hàn ở trên ghế ngồi xuống. Diệp Oản Oản tỏ vẻ rất hài lòng, mở miệng nói: "Đúng đúng, sau đó nằm xuống thôi." Tư Dạ Hàn lại nằm xuống. Ghế nằm rất dài rất rộng, thân thể thon dài của Tư Dạ Hàn nằm trên đó không cảm thấy một chút chật chội nào cả. Chờ Tư Dạ Hàn nằm xuống xong sau đó, Diệp Oản Oản đem chăn đắp lại cho anh, sau đó lại không biết từ đâu móc ra một chiếc đồng hồ bấm dây rồi nói: Hiện tại bắt đầu ngủ chưa? Tính giờ bắt đầu, Tư Dạ Hàn nghiêng đầu nhìn về phía cô đáp, tối hôm qua anh ngủ rồi. Sắc mặt của Diệp Oản Oản đen sẫm lại, đừng cho là em không biết, tối hôm qua anh ngủ có 2 giờ sau đó lại giả bộ ngủ. Cũng không biết là tâm tư đang suy nghĩ gì, hôm nay ngủ bù lại cho em đi, vì để cho anh ngủ vui vẻ, có thể thay đổi một chút tâm tình. Em còn cố ý cho tìm một chỗ có phong cảnh như vậy cho anh đấy. Đối với chuyện Diệp Oản Oản đang nói, Tư Dạ Hàn từ chối cho ý kiến, mà là hướng về ghế ngồi bên cạnh ghế nằm nhìn một cái. Diệp Oản Oản thuận theo tầm mắt của anh cũng liếc nhìn băng ghế đó. Sau đó quạ mặt lại trừng hắn, "Nhìn cái gì, em muốn ngồi ở chỗ này để thói dõi anh." Nói xong, đặt mông tại trên ghế ngồi xuống rồi nói, "Anh nhắm mắt lại, ngủ đi." Lần này, Tư Dạ Hàn không có nhắm mắt lại ngược lại giống như có điều gì suy nghĩ nhìn cô chừng mấy giây. Chương 442, nhất định chịu đựng được. Diệp Oản Oản bị anh nhìn đến sợ hãi. Anh nhìn em làm gì vậy? Đương nhiên nếu cô hy vọng Tư Dạ Hàn nói ra mấy chữ em chờ coi là không có khả năng. Hai con ngươi Tư Dạ Hàn híp lại, nhìn lấy cô, hỏi, không sợ anh sao? Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhớ lại chính mình đang khá là to gan lớn mật nói chuyện với loại người nào rồi. Trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, Cố Tự trấn định lắp ba lắp bắp mở miệng đáp, "Có, có gì phải sợ, anh chính là một con cọp giấy, còn có thể đem em ăn sao?" Từ Dạ Hàn cười nhẹ một tiếng, "Muốn thử một chút không?" Diệp Oản oản sầm mặt lại, "Không cho anh thử đâu, anh nên đi ngủ đi." Không khí là tràn đầy khí tức mắt mễ của cỏ cây ánh mắt trời nhỏ vụn theo cánh lá gian rơi xuống, nhảy trên người cô gái, chiếu rọi trên gò má của Oản Oản, cơ hồ có thể thấy rõ được da thịt của cô, nhìn cô đáng yêu đến nhường nào. Khi Oản Oản đang nhìn chăm chú thì tầm mắt của Tư Dạ Hàn lúc này hết thảy khói mù sương lạnh cùng những thứ như gông xiềng sau lưng anh phảng phất trong nháy mắt này đều tan dã mà rời đi. Tư Dạ Hàn lặng lặng nhìn cô rất lâu, cuối cùng vẫn không hỏi gì. Tại sao? Không muốn hắn chết. Dưới sự thúc dục của Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn vẫn nhắm hai mắt lại, ước chừng mấy phút sau, ngón tay bám trên trán Tư Dạ Hàn dần dần mềm nhũn ra. Diệp Oản Oản bận rộn cẩn thận đem tay anh lấy xuống, bỏ vào trong chăn đắp kín lại, sau đó ngồi một bên, vừa lật nhìn kịch bản, vừa thỉnh thoảng hướng về người bên cạnh liếc mắt nhìn. Cách đó không xa hứa dịch cùng Mạc Huyền cũng đã xem hết toàn bộ những điều vừa xảy ra. Mạc Huyền một mặt nhìn mà than thở, Phần thú sư thấy chưa, đây chính là người đó đấy. Vào lúc này khí thế của Diệp tiểu thư đã đủ rồi. Chỉ còn thiếu cầm trong tay một cái roi nữa thôi. Khục hứa dịch ho nhẹ một tiếng, không nói gì mà nhìn hắn một cái. Mạc Huyền than thở, tôi nói cậu nghe, cậu kêu tôi tới làm chi? Tôi còn phát hiện ra là tôi không có chút tác dụng nào a. Hứa Sịch liếc người nào đó đang được hưởng lương nghỉ phép oán trách hắn một cái. Ai nói anh không có tác dụng? Tôi kêu anh trở lại chia sẻ một chút thức ăn cho chó không được sao? Một mình hắn chịu đựng không được. Mạc Huyền nhún vai, "Được rồi, anh thắng rồi." Thuần thú sư Diệp Oản oản nghiêm mặt theo dõi Tư Dạ Hàn chừng mấy ngày. Cho đến khi cô thông báo tình huống công tác cho ba mẹ mình. Sau đó họ hỏi nếu cô có rảnh rỗi thì trở về ăn một bữa cơm. Lạc Thần bên kia cũng bởi vì cô thời gian dài không xuất hiện nên cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở cô còn mấy ngày nữa chính là thời gian thử sức cho vai diễn. Vì vậy cô mới không thể không tạm thời rời đi một chút. Trước khi đi, Diệp Oản Oản yên lặng mà ngoắc ngoắc ngón tay, đem Hứa Dịch cho kéo tới trong góc, cái này cầm lấy, Diệp Oản Oản kín đáo đưa cho hắn một cái quyển sổ nhỏ. Oản Oản tiểu thư, đây là Hứa Dịch không hiểu, tôi đưa cho anh thời gian biểu hàng ngày của anh ta anh nhất định bên cạnh canh anh ấy, giúp tôi nhìn chằm chằm anh ấy, nếu như anh ấy không làm theo những gì mà tôi nói thì anh gọi điện thoại cho tôi." Diệp Oản Oản mở miệng nói, Hứa Dịch nuốt nước miếng. "A, Diệp Oản Oản, sao vậy?" Hứa Dịch cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. "Oản Oản tiểu thư, cô đây là muốn để cho tôi giúp cô, mách lẻo sao?" "Ưm, ưm." Diệp Oản Oản nhất thời ho nhẹ một tiếng. "Đừng nói lời khó nghe như vậy mà. Cái gì mà mách lẻo chứ?" Rõ ràng là muốn anh biểu hiện sự trung thành với ông chủ của mình. Yên tâm, có tôi làm cho chỗ dựa cho anh mà." Hứa Dịch vẻ mặt đưa đám, như cầm một củ khoai lang phỏng tay cầm lấy quyền thời gian biểu thường ngày nói. "Cô xác định tôi có thể chịu đựng được sao?" "Dĩ nhiên chịu đựng được rồi." Diệp Oản Oản vỗ ngực bảo đảm. Hứa Dịch sắc mặt buồn bã hắn vẫn đang sợ muốn chết. Thấy Hứa Dịch kinh sợ như vậy, Diệp Oản Oản không nói gì mà liếc hắn một cái. Quả thực nếu không được thì tôi sẽ dùng mỹ nhân kế thế đã được chưa? Hứa Dịch, được, nhất định tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Oản Oản, chấm chấm chấm. Chương 443, cực lực nghiền ép kim tiền. Tiếp đó, Diệp Oản Oản lại tiếp tục tẩy não cho Hứa Dịch, tóm lại cô đưa cho hắn tư tưởng chính là dù chuyện nhỏ hay lớn cũng phải luôn nói cho cô biết. Nếu cửu gia nổi giận có cô chống lưng cho hắn, cô không nhịn được mà nói. Còn có lão phu nhân nữa mà anh lo gì chứ? Những ngày qua lão phu nhân cũng biết chuyện cô đang ngó Trừng Việp Tư dạ Hàn điều dưỡng, nhất định sẽ cho cô chỗ dựa. Đại khái là bởi vì đối mặt với người mình yêu thích nên thời điểm đó tâm tình càng sẽ vui thích hỏa hoãn hơn. Mấy ngày nay trong thời gian quan sát, lão phu nhân phát hiện cháu trai mình ở cùng với Oản Oản trạng thái quả thật tốt hơn nhiều làm cho bà nhẹ nhõm đi không ít. Hơn nữa phát hiện trước đây dường như cũng không phải là tình cờ chỉ cần là thời điểm có oản oản ở bên cạnh, tiểu cửu thượng hồ đều dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Chẳng qua là bà cũng không biết oản oản làm những thứ này. Rốt cuộc đối với thân thể của tiểu cửu có thể tốt hơn bao nhiêu? Dù sao, căn cứ điều tra trước đây của trung lễ, oản oản cùng với tiểu cửu ở chung một chỗ cũng đã 2 năm rồi. Trong thời gian dài như vậy, trạng thái của tiểu cửu cũng không có thay đổi. Bà quả thực không dám mong đợi. Hiện tại bây giờ tiểu Cửu chỉ còn lại thời gian nửa năm. Thân thể của tiểu Cửu có thể chuyển biến đủ tốt để sống tiếp hay không? Bà thật không dám chắc, ngay cả bác sĩ Tôn cũng đã chắc chắn không có thuốc nào có thể trị được bệnh của cháu bà dưới tình huống này. Bà làm sao có thể gửi hy vọng của mình vào một cô gái được. Sau khi rời khỏi nhà cũ oẳn oẳn trước khiên đến chỗ ba mẹ cô ăn cơm. Trong lúc đó hai người lại tự nhiên nhắc tới vấn đề bạn trai cô. Với tình huống hiện tại này của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản chỉ có thể nói thoái thác rằng bạn trai cô công tác bệ bội nhiều việc, có cơ hội nhất định sẽ rớt đến đây cho bọn họ xem. Sau đó Diệp Oản Oản liền đi chạy xe tới công ty. Diệp Oản Oản trở lại phòng làm việc mở máy vi tính ra chỉnh sửa lại một chút những email liên quan đến công việc gần đây nhất cùng với việc chuyên truyền cho tạp chí báo chí. Sau đó đi đến phòng huấn luyện tìm Lạc Thần, con cừu nhỏ của cô đang rất cần cù nha. Hắn đang ở trong phòng huấn luyện đổ mồ hôi như mưa. Không uổng công cô phí nhiều tâm tư như vậy, mặc dù bây giờ cô đặt cho Lạc Thần một khởi điểm vô cùng tốt, nhưng cái này cũng không có nghĩa là vô tư thoải mái được. Lần cạnh tranh này phi thường kịch liệt, nhân vật nam chính hay vai nam thứ hai số người cạnh tranh cơ hồ đều rất nhiều. Ưu thế duy nhất của Lạc Thần chỉ có chuyện hắn là diễn viên diễn nguyên bản vai Lâm Lạc Trần mà thôi. Mặc dù đội ngũ y nguyên là một trong những nhân tố quan trọng nhất mà đoàn làm phim suy tính đến, nhưng tuyệt đối không phải là một nhân tố duy nhất, ý kiến của nhà đầu tư hay là nhân khí bản thân của nghệ sĩ đều có ảnh hưởng phi thường lớn. Địch chủ lớn nhất lần này của Lạc Thần chỉ có một, đó chính là vai diễn kiếp trước của Lâm Lạc Trần trong Kinh Long 2. Bởi vì cô trọng sinh nên quỷ đạo nhân sinh của Lạc Thần phát sinh sự thay đổi, nhưng cô cũng không cách nào xác định được Liệu thay đổi như vậy có đủ để dao động đến kết quả tuyển vai diễn ở kiếp trước hay không? Kiếp trước Kinh Long hai nhân vật nam chính diễn viên vẫn là nhân vật nam chính cũ. Nhân khí tiểu sinh dưới cờ diệp gia giải trí Hoàng Thiên Lăng thiếu chiết. Lăng thiếu chiết cùng Lạc Thần cùng ra một thời điểm, lại đồng thời là diễn xuất Kinh Long mà đấu đá. Năm đó Lạc Thần mặc dù đóng vai nam thứ, nhưng bởi vì nhân vật quá được hoan nghênh, danh tiếng so với Lăng thiếu chiết người nam chủ này còn lớn hơn nhiều. Nhưng hôm nay Lang Thiếu Triết đã là tiểu sinh đương thời của Hoàng Thiên giải trí. Nhân khí cùng Hàn Thiên Vũ, cung húc đều không hơn thua gì nhau, Lạc Thần lại không được nhiều người biết đến. Kiếp trước Nam Hai diễn trong kinh Long Hai là người có chút khó giải quyết. Người đó không phải là có kỹ thuật diễn xuất tốt nhất. Nhân khí so với những người cạnh tranh khác cũng không phải đỉnh nhất. Nhưng người ta là con nuôi của nhà đầu tư Mà Lạc Thần chỉ có thể dựa vào thực lực của mình để lấy được vai diễn này mà thôi. Thực lực của hắn phải đủ để nghiền ép cả tiền bạc vật chất, lúc trước vì đi theo Tư Dạ Hàn đến nước B làm trễ nải không ít thời gian. Bây giờ cách ngày thử sức đã chỉ còn lại 3 ngày. Nhất định phải nhanh chóng nói với Lạc Thần về vai diễn này mới được. Diệp Oản Oản dừng lại suy nghĩ, hướng về thanh niên phía trong phòng huấn luyện kêu một tiếng. "Lạc Thần." Nhìn tới nam nhân đứng chỗ cửa, ánh mắt của Lạc Thần nhất thời sáng lên một cái, lau mồ hôi, lập tức bước nhanh hướng về cánh cửa chạy lại đáp, "Diệp ca." Chương 444: Kiểm tra bài tập, "Diệp ca, anh đã trở lại rồi." Con cừu nhỏ mặc dù cố ý thu liễm tâm tình mình lại, nhưng đáy mắt vẫn nhìn ra được kích động, thấy Lạc Thần thật sự là người có tính cách muốn có cảm giác an toàn. Cô rời đi đã nhiều ngày như vậy không có tin tức, phòng chừng suy nghĩ lung tung không ít đi. Diệp Oản Oản không chể nãi thời gian nữa, trực tiếp mở miệng nói: "Chuẩn bị một chút, đi theo tôi, tôi nói vai diễn cho cậu." Ừm, Lạc Thần không chút do dự, lập tức gật đầu đi theo. Vạn Cảnh Danh Uyển, ngồi đi." Diệp Oản Oản cười áo khoác, sau đó rót cho hắn một ly nước. Lần trước hắn tới chỗ cô trông có vẻ khẩn trương thì lần này biểu tình của Lạc Thần đã bình tĩnh không ít. Diệp Oản Oản ngồi xuống ghế salon, chuẩn bị kiểm tra bài tập, Lạc Thần nhìn chăm chăm lấy kịch bản trên tay Diệp Oản Oản. Dáng dấp có chút khẩn trương, trong tay Diệp Oản Oản cầm lấy kịch bản, bất quá lại không nhìn đến, trực tiếp mở miệng chọn một tuồng kịch, 13 màn, chàng thứ 7, đoạn này là cảnh Lâm Lạc Trần giết người. Nội dung cốt truyện rất đơn giản, Lâm Lạc Trần một kiếm giết chết một tên nhân sĩ võ Lâm chính đạo, sau đó xoay người rời đi, không có lời kịch, chỉ có ánh mắt cùng động tác tay chân thôi. Diệp Oản Oản chủ yếu là muốn thông qua tuồng kịch này. Nhìn một chút xem Lạc Thần đối với nhân vật Lâm Lạc Trần trong bộ thứ hai này lý giải đã đến bước nào rồi thôi. Liền đoạn này đi, có vấn đề sao? Diệp Oản Oản ngẩng đầu, hỏi, Lạc Thần lắc đầu, không thành vấn đề. Lạc Thần đi tới giữa phòng khách, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, 3 giây sau, thời điểm mở mắt, đáy mắt đã là một mảnh lạnh lẽo cực kỳ sát ý. Lạc Thần một tay chắp sau lưng, Một cái tay khác rút kiếm ra, một kiếm đâm thủng trái tim của người trước mặt mình. Biểu tình trên mặt cũng không còn như thời niên thiếu đơn thuần sạch sẽ, mà là tà mị, lạnh giá, khát máu, nhìn chằm chằm người khác, ánh mắt giống như quỷ lệ, kinh người đáng sợ. Một lát sau, Lạc Thần Thu đi trạng thái trong vai diễn, xoay người hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại, hơi có chút khẩn trương đến chờ đợi Diệp Oản Oản đánh giá. Diệp Oản Oản chống cằm, trầm ngâm chốc lát, "Ừ, đại ma đầu diễn không tệ." Nói xong, dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, "Bất quá, hơi chút không hợp rồi." Diệp Oản Oản đứng lên, đi tới vị trí đối diện với Lạc Thần, bá đem kịch bản trong tay làm thành thanh kiếm, một kiếm xuyên thấu trái tim Lạc Thần, ngay sau đó chốc lát cũng không lưu lại, chợt rút ra, trong ánh mắt của cô, cùng với màn mà Lạc Thần diễn kia giống nhau, đó là vẻ tà tứ, lạnh giá, khát máu. Nhưng bất đồng chính là không có bất kỳ tia sát ý nào, thay vào đó là hờ hững, một loại khinh miệt cùng lạnh lùng đến cực hạn không thèm chú ý đến. Giống như đứng ở trước mắt không phải là một người, mà là một vật không có sinh mạng vậy. Nhìn ra sự khác biệt sao? Diệp Oản Oản mở miệng, hỏi, Lạc Thần trên trán một mảnh mồ hôi lạnh nhễ nhại. Mãi đến khi Diệp Oản Oản mở miệng, mới từ trong loại uy áp to lớn này tỉnh lại. Nghe vậy, Thần Sắc có chút ngơ ngác, hắn biết phương thức diễn của Diệp Bạch so với hắn còn cao hơn mấy cảnh giới, nhưng lại không biết tại sao, tại sao rõ ràng không có sát ý nhưng lại cho người khác cảm thấy càng đáng sợ hơn. Diệp Oản oản hướng dẫn từng bước giải thích nói, khi đó Lâm Dật Trần, trải qua tất cả bất công cùng gặp trắc trở trong trần thế, tính tình của hắn đại biến. Điểm này cậu biểu hiện không sai, nhưng hắn khác biệt lớn nhất của hắn so với trước kia là cái gì cậu biết không? Lạc Thần tròng mắt, suy tư chốc lát, sau đó chậm chờ mở miệng, "Ừ, đối với sinh mạng có cảm giác kính sợ." Diệp Oản oản nhất thời nhoẹn miệng cười. Lạc Thần ngộ tính quả thật không tệ, một chút liền thông rồi. "Không sai, chính là đối với sinh mạng có cảm giác kính sợ, đem nhân mạng để ở trong mắt, mới có sát khí, nhưng nếu như ở trong mắt hắn, nhân mạng đã giống như cỏ rác bụi trần." Như thế tại thời điểm hắn giết người, chỉ có hờ hững mà thôi. Lạc Thần hai con ngươi chợt sáng ngời, giống như đầu óc thông suốt, tôi hiểu rồi." Ừ," Diệp Oản oản gật đầu, đang muốn mở miệng, lúc này, tiếng chuông điện thoại di động một bên reo lên, nhìn số điện thoại gọi đến, là Hứa Dịch gọi tới. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Các bạn hãy comment đóng góp để kênh hoàn thiện hơn ở các chương tiếp theo. Nếu bạn muốn nghe thêm một truyện khác, đừng ngại comment để kênh tham khảo nha